Quick and snow show. Xin chào các bạn ี่ไบฟวทุการทีว91 MHz สถานีว n ทย chúng ta đã vừa bước sang năm mới 2011 và Quick and Snow chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc và chúc cho những ai chưa có một bến đậu bình yên thì năm nay sẽ có chốn thả neo và những ai đã thả neo thì năm nay sẽ nhổ neo Quick sao lại nói thế? thì nhổ neo là để d o n g thuyền ra biển lớn chứ còn gì nữa ừ, nghe t h ế thì còn được đấy Quick này năm mới thì Quick sẽ thay đổi chứ tùy xem là thay đổi cái gì có những điều mà chúng ta không nên thay đổi đúng rồi như tình bạn gắn bó của q u i c k và Snow chẳng hạn phải khó khăn lắm mới có được đấy mà giữ được còn khó hơn đúng thế rất nhiều thứ để giữ được còn khó hơn là được đi tìm được chúng nên là phải giữ thật chặt chặt cũng có thể mất người ta lấy mất á người ta mượn và không trả nữa chưa trả thôi mà <cười> <cười> thôi bắt đầu với bức thư đầu tiên đi Quyết một bức thư tình tất nhiên là như thế thư của Trần Thị Kim Tuyến 0168 591 1809 g gửi Chris ở địa chỉ tình gạch dưới anh gạch dưới vẫn gạch dưới thế gạch dưới 2307 a không b ả a.com.vn có thể anh không biết rằng em đang rất hạnh phúc nhỉ chẳng biết sao nữa nhưng ngày hôm nay em thấy vui vui lắm vì được anh ôm cảm nhận hơi ấm từ anh người em yêu hạnh phúc ấy có thể là nhỏ đối với ai đó nhưng với em nó lớn lắm anh à buồn cười nhỉ Yêu lắm mỗi lời trước ngủ ngon của anh dành cho em, mỗi khi đêm về. Yêu lắm mỗi vòng tay ấm dành cho em, yêu lắm nụ cười ấy, yêu lắm đôi mắt cận ấy nhìn em dịu dàng. Yêu cả sự thật thà từ trái tim anh. Anh à, bên em mãi nhé. Hãy là người đem đến cho em thật nhiều, thật nhiều hạnh phúc. Dù là nhỏ nhất, anh nhé. Yêu anh nhiều lắm ý. Biết không anh, một buổi chiều lạnh đứng trước hiên lớp, em nhớ anh biết nhường nào. Biết không anh, một đêm đông ngồi chờ tin nhắn của anh, em khóc. biết không anh? một trái tim nhỏ đang hướng về anh. em yêu anh. gửi tới anh ca khúc b r i g December" của Taylor Swift. I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. w h small talk, work, i n g the weather. Your guard is up, and I know why. Because the last time you saw me, it still burned in the back of your mind. You gave me roses, and I left. Pain. Die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing t a t But I can't. So if the chain is on your door, I understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night. Email của Phan Ngọc Minh ở số điện thoại 0 h ô n g m 6 t s á 2 sáu a n h trong máy tính của em thay vì máy computer hay máy document các ổ CD, e chỉ đều trở thành miễn siêu John Cry cười lên đi hay em sẽ làm nên điều kỳ diệu. Trang bìa đầu tiên các quyển sách của em đều là khẩu hiệu cười tươi đi em hay hứa với anh là em sẽ không bao giờ khóc nữa. Trong phòng của em tất cả mọi thứ đều mang một chút gì đó làm em nhớ và biết ơn anh. Ở nhà là thế. còn ra đường thì em lại muốn về nhà và luôn luôn nhớ đến những lời tâm sự rất chân tình của anh và cả câu chúc tết đi đến nơi về đến chốn em nhé mà bốn năm nay rồi em cứ nghe đi nghe lại anh chăm lo cho em từng l y từng t í tiếp thêm động lực cho em khi em trượt đại học tâm sự với em t í tỉ chuyện trên đời khi em sống cuộc sống sinh viên xa nhà và một phần là em thần tượng hóa anh nhưng thực sự nếu không có anh chẳng biết đời em sẽ như thế nào cứ như thế gần 5 năm trôi qua em sắp tốt nghiệp Em chưa thành công nhưng như thế là tạm ổn. Em cũng chẳng biết là nên vui hay buồn vì đã là sinh viên năm cuối của một trường danh tiếng, xinh tươi và đáng yêu. Em vẫn chưa ngã đầu vào một bờ vai nào để khóc hay chia sẻ những chuyện vui buồn với ai đó quan tâm đến em thật lòng vì em có anh, một người em nhận làm anh trai trong suốt những năm qua. Bao ngày lễ qua đi, em thờ ơ với sự quan tâm của nhiều người khác. Em bỏ rơi bạn bè, em chẳng quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh mình vì cuộc sống của em quá đầy đủ và quá vui. nhưng đến hôm nay thì em phải thay đổi nhiều thứ đã đến lúc em phải cân bằng lại cuộc sống mở lòng với mọi người em sẽ cố gắng học tốt bước những bước đi cuộc đời em vì em nên như thế vì em đã phụ thuộc quá nhiều vào anh chứ không phải vì anh muốn em như vậy dẫu rất khó khăn anh Quyết và chị Nâu thân em mong anh chị gửi tặng em ca khúc Proud You của p i a n o l o n được không ạ đây là chủ nhật đầu tiên của những bước đi mới trong cuộc đời em em sẽ thay đổi cảm ơn anh chị rất nhiều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 lúc nào mà tôi chẳng yêu nhưng mà rất khoát là không lặng thầm rồi lại còn như một cái bóng nữa không thể là Snow đâu đang hỏi Quick thôi Snow nhìn tôi có giống một cái bóng không có một cái bóng chẳng vật vờ tẹo nào mà trái lại là rất béo tốt đấy và Quick luôn luôn muốn bí mật cân nặng của mình đúng không thôi tha cho nha Quick đọc thư này đi email của Nguyễn Xuân Huy ở số điện thoại 0973583 sao sao sao gửi tới Trần Anh ở địa chỉ cô chủ nhỏ gạch dưới blogger c o n y a h o o c o m vậy là những ngày đông g i á z é t đã tràn về cái lạnh đặc trưng của hà nội khiến người ta không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình nhất là đối với tôi cậu sinh viên năm đầu vẫn còn rất bỡ ngỡ với mảnh đất hà nội đầy nhộn nhịp nhưng cũng đầy bon chen sâu đầy sau giờ học căng thẳng để ôn thi học kỳ tôi lại trở về phòng trọ của mình hôm nay tôi nhớ tới em nhiều hơn mọi khi cũng vì một lý do đặc biệt mà tôi cho phép mình làm như vậy sinh nhật em điều đầu tiên tôi muốn nói là cảm ơn thượng đế đã ban cho tôi một thiên thần đó là em. Trên xe buýt, cảnh vật Hà Nội về đêm thật lung linh nhộn nhịp, lạnh, cái lạnh 10 độ C của thủ đô không khiến người ta thôi khỏi nghĩ về một điều gì đó. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau, ngày tôi nhận món quà đầu tiên của em, ngày sinh nhật mà em đã trải qua một mình không có tôi và ngày Noel thật cô đơn. Noel năm nay cũng vậy, cô đơn và lạnh nhưng là với tôi chứ không phải với em. Khi người ta thiếu vắng đi một người quan trọng với mình, lúc đó người ta mới hiểu được tình yêu mà mình dành cho người đó nhiều như thế nào. và tôi đã xa em gần một năm rồi hạnh phúc khiến cho con người ta quên đi những muộn phiền lo toan nó tuyệt diệu lung linh tới mức khiến cho con người nở nụ cười và nhỏ ra những giọt nước mắt đến cũng nhanh và đi cũng nhanh vừa mới ngày nào hai đứa còn gặp nhau đèo nhau trên chiếc xe đạp của tôi đi khắp các quán trà sữa các ngõ ngách các đường phố vậy mà bây giờ cả hai đứa đang cùng sống ở thủ đô mảnh đất nhộn nhịp phồn hoa em đã có một cuộc sống mới, một người yêu mới thay thế khoảng trống mà tôi đã để lại cho em. Nhiều khi tôi online để mong chờ, mong chờ Nick em sẽ sáng. Nhưng tôi biết, cho dù tôi có nhắn tin cho em, thì em cũng không nhắn tin lại cho tôi đâu. Dù Nick em có sáng, em cũng không chat với tôi. Thở dài và ngồi ngả người ra phía ghế xe buýt, tôi lại suy nghĩ. Tôi nghĩ về em, về quá khứ, về hiện tại, tương lai và về em. Anh chị thân, em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Yesterday của The Beatles kèm lời nhắn. Chúc em sinh nhật vui vẻ một năm mới r ạ t dào hạnh phúc nhé người đó là heo Trần ở số điện thoại 067 1 347 5661 Cảm ơn anh chị nhiều oh my trouble so far away. Here stay. Oh, I believe In yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be. Yesterday. t o d a y love was such an easy game to play. And I need a place to hide.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 thư của Mai Sơn ở số điện thoại 01684739779 gửi giáng m i gạch dưới 1991a.com h o o gửi em có người nói yêu là buông tay có người nói yêu là nắm giữ cuối cùng anh cũng đã tìm thấy được lối rẽ mà anh phải đi rồi và lối rẽ ấy sẽ không có em nhưng có lẽ là lối đi duy nhất mà khiến cho cả anh và em đều thấy được giải thoát anh gặp em trong hoàn cảnh anh không ngờ nhất và khoảng thời gian anh được ở bên em cũng có lẽ là khoảng thời gian mà anh hầu như đã được trải qua hết những cung bậc cảm xúc của con người. đâu đó vẫn còn đây cảm giác hồi hộp khi ngồi bên em trong lớp học thêm anh văn buổi tối. cái lúc anh nhìn thấy nụ cười của em lần đầu tiên, lần đầu tiên anh có thể cảm nhận rõ đến thế những nhịp đập đang loạn lên trong tim mình. chỉ mới gặp nhau mà cả hai nói chuyện rất tự nhiên, tự nhiên đến mức anh phải tự nhắc mình không nhớ đến em cùng nụ cười ấy ngay khi tạm biệt em trước cổng trường. Anh đã biết lo khi không thấy em đi học mấy buổi sau đó và bất ngờ nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của em ở cuối lớp. Ngay cái lúc mà anh đã nghĩ sẽ không thể được gặp lại em nữa, ở ngay cái chỗ mà anh và em đã chọn riêng cho tụi mình mỗi khi tới lớp, rồi chúng mình đến bên nhau nhẹ nhàng, trong sáng và vô tư. Dù đó chỉ là cảm nhận của anh, của mỗi anh. Những tin nhắn quan tâm, đùa vui, những hôm đi dạo với những câu chuyện miên man dài bất tận với những nụ cười, anh dường như trở thành con người khác. nói nhiều hơn, cười nhiều hơn so với cái sự lạnh lùng vốn dĩ trước đây. khoảng thời gian đó thôi, n h ư đã bù đắp hết cho một thời anh không biết và không muốn biết cái tình yêu là cái gì hết. không phải quá đẹp trai cũng như không hẳn là một con mọt sách siêng năng, nhưng đủ để bên anh có khá nhiều vệ tinh. có người thật lòng đến bên anh, có người không, nhưng anh đã làm rất tốt khi cho họ thấy được vị trí của họ trong anh. nhưng có một lần anh đã không làm được và khi kịp nhận ra rằng anh không yêu. thì có lẽ sự tổn thương anh dành cho người ta sau 5 năm yêu anh và một tháng anh nói yêu người ta là quá đủ để anh mong chờ một cái gì đó tốt đẹp ở cái thứ gọi là tình yêu ngoài đau khổ, dằn vặt và nước mắt và cả trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày anh lại là một kẻ đơn phương tội nghiệp khoảng thời gian em dành cho anh là khoảng thời gian mà em khúc mắc với người yêu của mình là lúc em thiếu thốn tình cảm là lúc em muốn chứng minh cho người ta thấy rằng em có thể sống tốt khi không có người ta bên cạnh Anh không biết tim mình nhói đau bao nhiêu lần khi khuyên em cố gắng nếu giữ tình yêu của mình. Anh không cao thượng tới mức chúc em hạnh phúc bên người, nhưng anh lại không đủ nhỏ nhen ích kỷ để khuyên em chia tay với mối tình đó. Nhớ em nhiều hơn, nhưng tuyệt vọng cũng nhiều hơn. Anh không thể tập trung vào việc gì vì anh không thể ngừng nghĩ về em. Và cuối cùng, anh đã quyết định thổ lộ với em. thổ lộ tình cảm với một người khi người ta đang yêu hay dù đang cố gắng giữ tình yêu thì cũng là một sự dại dột nhưng như thế sẽ tốt hơn cho anh vì anh biết dù anh làm gì đi nữa thì mãi mãi anh sẽ không có được trái tim em và rồi đây những lúc em buồn hay vui hạnh phúc hay đau khổ anh cũng sẽ không còn được bên em nữa nhưng đó mới đúng với con người lạnh lùng lý trí như anh đúng không em nhờ anh chị gửi tặng gà mái ở địa chỉ giám mi gạch dưới 1 9 9 1 h í a c h o n a com bài hát everything i do do it for you của brand adams với lời nhắn anh đã rút lui một cách nhẹ nhàng như khi anh đến rồi em sẽ không phải khó xử hay khó chịu vì sự quan tâm của anh nữa cũng như gần đây một vệ tinh mang lại cho anh nhưng lúc nào em cần một người bạn thì cứ tìm đến anh anh vẫn mãi là cùi bắp của em My. Hạnh phúc là điều mọi người luôn tìm kiếm và cũng luôn khó tìm thấy nhất đối với q u i c Và nếu ai chỉ ra con đường chắc chắn để đạt được hạnh phúc thì đó chính là một thánh nhân. Con đường đó đã có nhưng tiếc là không nhiều người đủ tỉnh táo để đi theo. Và vì thế số lượng những người không hạnh phúc vẫn luôn nhiều hơn. Snow thấy đấy, phần lớn những yêu cầu gửi cho q u i c s n o w đều mang tâm trạng cả. q u i c cũng đang mang tâm trạng đấy. Cả q u i c nữa và thậm chí cả Snow nữa, nó muốn tâm sự gì không nào? Không phải là với q u i c k ẻ đưa ra rất nhiều lời chỉ dẫn hay ho nhưng mà không thể áp dụng được trên thực tế. Và nếu có áp dụng mà, thì hỏng luôn. đọc tâm sự người khác vậy. Nguyễn Hoàng Oanh ở số điện thoại 01687080663 gửi anh ở số điện thoại 0 1 6 7 4 5 2 sao 9 có khó tin không anh? Nếu em nói em vẫn yêu và nhớ anh rất rất rất nhiều. Có lẽ em đã quen với cuộc sống không anh nhưng em vẫn mãi chẳng thể quên anh. Em vẫn đắm chìm trong nỗi nhớ anh miên man trong những ký ức ngọt ngào của mùa hè đã qua. Em vẫn tự huyễn hoặc mình rằng Anh cũng đã từng yêu em thật lòng, dù em biết chỉ là tưởng tượng thôi, em vẫn muốn ngủ mãi trong những giấc mơ mà không thức, vì trong những giấc mơ kia em có được anh bên cạnh. Em vẫn biết trong em tình yêu dành cho anh lớn vô cùng, nhưng em vẫn mãi chẳng thể nói với anh, vì anh sẽ lại im lặng và có nói cũng chỉ là những lời làm em đau, rằng để cho anh yên. Thực ra chúng ta giống nhau, rất giống. Em luôn nhìn về phía một người và người đó là anh. Anh cũng luôn nhìn về phía một người nhưng người đó lại không phải là em. Em vẫn dây dứt khôn nguôi, vẫn nhớ một người ra giết, đó là anh. Anh cũng vẫn dây dứt khôn nguôi, vẫn luôn nhớ đến một người, nhưng đó cũng lại chẳng phải là em. Người ta làm anh đau, còn anh, anh làm em đau. Nhưng dù thế nào, em vẫn luôn mong anh hạnh phúc, luôn mong anh tìm được bình yên trong tâm hồn. Vì chỉ cần thấy anh vui, là mọi nỗi đau trong em sẽ cố gắng gượng cười. Em yêu anh. Gửi tới anh ca khúc I Cry của Shawn Ward. Email của Nguyễn Trọng Tuấn ở số điện thoại 0977224368 gửi Đoàn Thị Vui ở địa chỉ Bình An gạch dưới tình yêu a còng yahoo.com làm sao anh gặp được em? Làm sao anh có thể biết em như thế nào? Con đường dài quá mà anh cứ phải bước một mình. Anh biết em đáng nhận được một tình yêu và một người hoàn hảo hơn anh. một người đang mang trong mình một căn bệnh mà bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho anh ra đi mãi mãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh muốn viết ra những tâm sự của mình, muốn nói ra để làm mình nhẹ nhàng hơn. Giờ này có lẽ em và người ấy đang vui đùa cùng nhau, chỉ có anh là một mình thôi. Anh cứ nghĩ rằng có lẽ mùa Noel này anh sẽ có em bên cạnh và có lẽ là mùa Noel cuối cùng anh có thể đón nhận nó. Vậy là cũng đã qua Noel rồi và anh vẫn cứ một mình. Thời gian dành cho anh đang đếm lùi từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, anh chỉ biết mình còn sống được thêm một ngày thôi. Phải làm sao để nói cho em hiểu? Anh xa em không phải vì anh không còn yêu em, mà vì anh yêu em quá nhiều nên anh mới ra đi. Anh không muốn sau này khi anh mất rồi em sẽ phải đau khổ một mình. Thôi thì cứ ra đi để em tìm hạnh phúc mới. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Mỗi lần anh nhớ em, anh lại khóc. Khóc vì anh không thể ở bên em như lời anh đã hứa. Khóc vì phải xa em. nội nhớ cứ dâng trào trong anh nhưng em lại không có bên anh những ngày cuối cùng của anh chẳng lẽ lại là sự cô đơn sao em anh đã nghĩ rồi nếu anh ra đi anh sẽ không cho một ai biết một sự ra đi trong im lặng điều anh hối hận nhất là không mang lại hạnh phúc cho em không cho em một cuộc sống bình yên dù chỉ là một ngày bên anh lúc nào em cũng phải lo lắng cho anh như vậy Anh đau lòng lắm Ở lại một mình em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sẽ bên em để bảo vệ cho em, để biết em vẫn bình yên và hạnh phúc bên người ấy. Anh thấy rằng người ấy yêu em rất nhiều và anh rất yên tâm. Chào em. Lời cuối cùng anh có thể nói ra, có lẽ sẽ không bao giờ em đọc được những lời nhắn này, sẽ chẳng bao giờ em hiểu được lý do vì sao anh lại làm như vậy, vì sao anh xa em? Anh xin lỗi em nhiều lắm. ở lại bình yên và hạnh phúc em nhé. Anh phải xa em rồi. Anh xin lỗi. Như quyết và chị Snow phát tặng em và người ấy ca khúc Sorry Seems To Be The Hardest Word của Blue hát cùng Anton John với lời nhắn Emma, mong sao em nghe được những lời tâm sự này, lời cuối cùng của anh muốn nói. Anh xin lỗi. n ấ sâu được phát trên sóng vov giao thông 91 m e g a h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 5 h 6 n h ô n n ă a chọn tay số 4 và lắng n g Khi cậu buồn và thất vọng, cậu cần một bàn tay và mọi thứ dường như đang đi sai hướng. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tớ, sớm nhất có thể, tớ sẽ ở bên. Thắp sáng ngay cả những đêm u tối nhất, chỉ cần cậu gọi tên tớ và cậu biết đấy, dù ở đâu tớ sẽ chạy lại để gặp cậu. Tớ hứa đấy, dù xuân hạ thu đông, chỉ cần cậu gọi tớ sẽ đến bên. q u ý ơi, ừ? sao bọn mình chẳng được như những người bạn trong bài hát vừa rồi nhỉ? Chẳng bao giờ quyết gọi Snow hai tiếng bạn hiền. Snow có hiền đâu? h oh, a y bạn hiền không nhất thiết là người bạn hiền lành, mà đó c h í n h là người hiểu ta nhất và cảm thông với ta nhất. Và có ai hiểu q u ý t bằng Snow một nửa thì cũng chẳng có. 1/3 cũng chẳng có, một phần tư cũng không, phải công nhận. chẳng người bạn nào giúp q u y t tiêu tiền nhanh như snow s o có đâu mà tiêu hay nói đúng hơn là có chịu chi ra đâu mà tiêu thế thế thế ai mua vé xem phim megastar ai mua bỏng ngô ai mua coca thế mà còn toàn đòi cái loại túi lớn cốc to t h i chỉ nhớ cần phải tốt kinh khủng như thế không nhở bạn hiền và bạn hiền cũng là đề tài trong bức email mà q u y t sẽ đọc cho các bạn nghe nhá email từ đinh thị hồng thương 0167 452 6728 gửi đến nguyễn thị hồng hạnh ở địa chỉ nắng vàng 2689 á c h n anh em u c o m chào anh q u ý ế t và chị Snow em nghe chương trình từ lâu lắm rồi từ khi còn là học sinh lớp 10 và giờ đã là sinh viên năm thứ tư chưa lần nào em có ý định gửi thư đến chương trình nhưng hôm nay em muốn nhờ chương trình gửi tới những người bạn mà em yêu quý một món quà những lời nói mà có thể thường ngày chẳng bao giờ em có thể nói trực tiếp được. vâng những người bạn luôn ở bên em chia sẻ cảm xúc với em còn gì tuyệt vời hơn khi vui được hét lên vui sướng được đi ăn kem được ôm thật chặt những người bạn ấy được cười được nói và khi buồn thì có bờ vai dành cho em có người sẵn sàng chạy đi lấy khăn dù chân đau có người sẵn sàng đi h é t cùng cách xả stress tuyệt vời có người sẵn sàng hát tất cả cảm ơn những người bạn và những người bạn của tớ khi cần hãy gọi tên tớ nhé như lời bài hát chỉ cần gọi tên tớ tớ sẽ ở bên một lời nhắn riêng tới thành vững vàng lên bạn của tớ cậu không chỉ có một mình và nếu lúc nào đấy cậu cảm thấy cảm xúc không thể kìm nén được thì tìm đến với t ớ nhé chắc chắn sẽ có bờ vai dành cho cậu đấy gửi tới H H K S hùng 2 tháng 1 này là ngày kỷ niệm của nhóm mình cảm ơn lắm vì những tháng ngày học đại học xa gia đình được gặp được học và cùng là một nhóm em yêu nhóm mình nhiều lắm love of my life à cùng với ca khúc you got a friend của Stacy Kent When you're down, Troubled, and you need a helping hand. Help. My. อีเมลของคิซุคิโอน و ở số điện thoại 01225251325 gửi tới nguyên ông oh nguyễn đó ở địa chỉ mi gạch dưới tu gạch dưới yêu gạch dưới nguyễn gạch dưới hp a c n g yahoo.com gửi em người anh yêu anh ghét anh nhớ rất nhiều em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không có lúc nào em tự hỏi sao anh ấy không trở nên thân với mình hơn ngay từ lúc đó mà lại phải đợi đến mãi sau này trong một thời gian đủ lâu mà người ta có thể quên rất nhiều thứ trả lời sao đây Người Nhật có một câu rất hay, một người không có quá khứ cũng giống như một đất nước không có lịch sử. Với anh, quá khứ là những điều anh không muốn nhớ, không muốn nói. Ngay cả hiện tại, anh cũng đang chạy trốn hiện tại. Anh chạy trốn, anh tìm đến bạn bè, tìm một nơi nào đó để đi, tìm những câu chuyện p h i ế m để quên đi vấn đề của bản thân. Anh đã gặp em trong một lần như thế đó, và lúc đó anh chẳng để ý, cũng chẳng quan tâm làm gì, mà anh quan tâm làm sao được? Anh muốn gần mọi người, rồi lại sợ nếu để ai đó hiểu mình. Trong chuyện tình cảm, anh không xác định điều gì. Những mối quan hệ như thế chỉ để vơi bớt sự cô đơn, trống vắng trong anh và thỏa mãn cái tôi cá nhân của anh mà thôi. Rồi một lần nữa anh lại xuất hiện trong trí nhớ của em. Chúng ta đã nhắn tin, gọi điện rồi gặp lại nhau một lần, hai lần. Anh tưởng như đã tìm thấy một sự ấm áp, một người để nhớ, để quan tâm, lắng nghe những tâm sự hơi điên rồ của anh. Rồi sao nhỉ? Chúng ta đã bắt đầu chưa? Không biết, nhưng đã kết thúc. Kết thúc khi em nói muốn làm bạn với anh. Em hỏi anh, anh có buồn không? một lần khác anh nói biết đâu như thế tốt hơn cho em anh buồn chứ nhiều là đ á n g khác tất cả đều một lý do anh sợ phải đối diện với thực tế sợ ánh mắt của em khi em hiểu anh hơn vậy kết thúc cũng tốt phải không anh đang cố giải thích cho chính anh anh xóa tất cả những gì có liên quan đến em để quên em nhưng không thể anh vẫn nhớ vẫn hy vọng n <cười> g có vẻ yếu đuối quá nhưng anh yêu em gửi tới em ca khúc leap right now của winnyan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 So please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows. But if I lose the h i n h s at least I'm s p a r e the lows. And I would t r a m p l e in your arms. What could b e t h e h o a r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 Right email của Mai Nguyen gửi tới số điện thoại 0126 9248129 gửi mối tình đầu của em ở số điện thoại 0983 274424 m ù a đông lại về cái lạnh của mùa đông làm em nhớ anh ra diết nhớ cái nắm tay giữa đêm đông lạnh ngày anh nói anh yêu em em nhớ ngày đó em đã bảo anh rằng em không tin vào tình yêu trên mạng rằng em chỉ muốn nghe những lời ấy trực tiếp anh đã không chần chừ đến gặp em chỉ để nói cho em biết tình yêu của anh chỉ để em có thể cảm nhận được tình yêu của anh em đã thật sự cảm động Thật sự yêu anh từ giây phút ấy, tình yêu đầu tiên của em. Em yêu anh và cũng yêu màu áo lính anh mang. Em yêu cái vầng trán nhăn nhó, lúc nào cũng như muốn nghĩ cho tất cả mọi người. Em muốn đặt vào đó những nụ hôn yêu thương để xóa mờ đi những vết hằn suy nghĩ ấy. Em yêu đôi bàn tay luôn sẵn sàng che chở em, luôn ôm em những lúc em thấy mệt mỏi hay cô đơn nhất. Em yêu tất cả những gì là của anh. Thế nhưng anh ơi, đã bốn mùa đông qua, em không còn được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy, không được nghe những lời nói yêu thương. không cảm nhận được nữa nụ hôn ngọt ngào và đầy lãng mạn của anh em đã mất anh rồi mãi mãi em đã nghe Quick and Snow từ rất lâu nhưng ngày hôm nay mới viết thư cho chương trình và em muốn nhờ anh chị gửi tặng bài hát is not goodbye của l a r a p a u i n i với lời nhắn anh à dù chúng mình đã không thể chung một con đường nữa dù có bao thay đổi em vẫn mãi yêu anh anh phải sống thật tốt anh nhé em tin rằng chị ấy sẽ chăm sóc cho anh tốt sẽ yêu anh không kém tình yêu em dành cho anh nên em sẽ không bao giờ tranh giành với chị ấy đâu bởi hạnh phúc của em chính là được ngắm nhìn anh từ xa được nhìn anh mỉm cười hạnh phúc em yêu anh trước đây bây giờ và mãi mãi về sau.